xin chào mọi người chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong thích nghe chuyện nhé hai hôm vừa rồi thì mình bận quá mình không đọc được thì cũng rất mong nghe mà thông cảm nhé vì trước mình cũng nói rồi là mình bận đến khoảng ngoài 31 mốt mình về mình tranh thủ được thì mình sẽ đọc đây quần áo về vẫn chưa thay đây à, đang đến đoạn rất là hấp dẫn rất là có vẻ là hấp dẫn và buồn cười khi mà Vương Khả đang nhờ Long Ngọc thì giả dạng ác hoàng còn trưởng chính đạo thì giả dạng ma tôn và tình huống nó xảy ra tiếp theo sẽ như thế nào. Thì xin mời các bạn đến với ngay tập số 291 của bộ truyện Vương Đạo Chi Tôn hôm nay nhé. Đừng quên ủng hộ phòng bằng những cái like. Giúp phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và gần đây thì mình áp lại cái bộ truyện nhất để minh hằng. Các bạn nghe rồi thì có thể que quay lại nghe để ủng hộ Phong cũng như là để nhớ lại bộ chuyện Còn bạn nào mà chưa nghe thì bộ chuyện này là không thể bỏ qua đâu Cực kỳ hay Thậm chí là mình áp lại mà, và thi thoảng mình cũng nghe lại cũng rất là buồn cười Hồi đó thì cái giọng nó thu uh, nó cũng buồn cười nữa Ok nhé Xin chào Giáp Nguyễn, chào Thanh Nguyễn, Công Trung Tuấn Phạm uh, S25 Quyết okay. Xin mời các bạn vào tập 291 Vương Đảo Chí Tục Vực sâu, ác thần Long Thành Hắc Liên Nhân Hoàng Hồng Liên Nhân Hoàng cung kính nhìn về phía đôi nghi thức Đội nghi thức đang bay về ngoài thành Giờ phút này kết giới của Long Thành đã mở ra Không dám chậm chấp một chút nào Ở ngoài thành lại là vô số thi thể rơi yêu Cùng uổng mạng quỷ tan tác thành từng mảnh nhỏ hiển nhiên chúng chính là những con rơi yêu cùng với uổng mạng quỷ vừa nãy đã va chạm với đội nghi thức, bị giết chết ngay tức khắc. Đội nghi thức dừng ở đầu tường. Hoàng tướng quân. Như thế nào chỉ có các người tới đây, chứ bị ma thần đâu. Hắc liên nhân hoàng kinh ngạc nói. Hoàng tướng quân đi trước lắc lắc đầu. Đang đi trên đường thì gặp bọn người thiện hoàng Nhị vị ma thần tách ra những giữ chân bọn họ Không khỏi bứt dây động dừng Cho nên hoàng thượng chỉ mang theo chúng ta tới đây Đúng vậy Đây chính là thời khắc mấu chốt. Vạn nhất thiện hoàng biết được sự tình Cố ý mà đến phá Lúc đó là hỏng chuyện đấy Hắc Liên nhân hoàng lập tức mở miệng nói Ác hoàng anh mình Hồng lên nhân hoàng cung kính nhìn về phía lòng điển Lòng điển mở ra. Một người chậm rãi bước xuống. Chỉ là người này quanh thân bao phủ xương đen. Nhìn cũng không rõ được dung mạng. Hoàng thượng. Hoàng tướng quân thức khắc đi lên cung kính nói. Ác hoàng. Đã từng gặp qua. hắc đền nhân hoàng lập tức cung kính cũng thì lễ Nhưng mà người trong xương đen không mở miệng. Khiến cho Hồng Liên Hắc Liên Nhân Hoàng cảm thấy nào nào. Hoàng thượng vừa mới về tế luyện. Thiện Hoàng kiếm. Già phút này toàn thân là vô lực. xương đèn quấn thần. Lấy đại tiếp mở ra phong ấn. Tạm thời không tiện mở miệng. Ta sẽ thuật lại thay người. Hoàng tướng quân giải thích nói. Hả? Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng như mày Hai người chính là nhân hoàng. Sống đã cả ngàn năm nay. Cái trường hợp gì mà chưa thấy quả chưa? Người trong xương đen chính là ác hoàng sao? Nghe có vẻ không hợp lý nhỉ? Ma thập tam không tới thì cũng liền thôi. Này tình huống như thế nào đây? Ác hoàng liền dung mạo đều không thể chuyển đổi. Thậm chí là đều không thể nói chuyện. Này... Cũng là quá già mà Xem chúng ta là ngốc tử không bằng à? Hắc lên nhân hoàng Hồng lên nhân hoàng lướt nhau Đầu minh bạch mọi chuyện Nở ra đủ cười lạnh Vậy ác hoàng không thể mở miệng Để ngươi nói thay à Thế ngươi nói đi Ác hoàng có gì công đảm Hắc lên nhân hoàng trầm giọng nói Hoàng thượng là hỏi các ngươi Đã chuẩn bị tốt hết chưa Hoàng tướng quân nói Chúng ta chả có gì mà chuẩn bị Hết thầy chỉ chờ bệnh lệnh của ác hoàng Hiện giờ nếu ác hoàng đã tới rồi Vậy chúng ta liền thông chi Vậy chúng ta liền thông chi Tứ Liên, Bạch Liên, hai đại nhân hoàng Cùng đến yết tiếng, yết kiến Học Liên nhân hoàng mở miệng nói Thỉnh Bạch Khắc hai người cũng lại đây à Thật là không cần. Hoàng thượng từng quốc công đạo, cho người tạm thời, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng tướng quân sắc mặt biến đổi. Không, ác hoàng tới, nên yết kiến chứ. Ta phải phát ra một đóa liên ấn, lập tức liền báo. Hồng liên nhân hoàng đấy. Từ từ, hoàng tướng quân sắc mặt biến đổi. Như thế nào? Ác hoàng cho các người nói từ từ. Hoàng tướng quân, ác hoàng giáp mặt. Người sẽ không giả truyền thánh trẻ đấy chứ hồng đen nhân hoàng lạnh lùng nói Ác hoàng Người thân thể hay không Hay là không khỏe Tại hạ Làm ác hoàng phân yếu Hắc liên nhân hoàng cũng trường mắt nói Sau khi nói chuyện Hắc liên nhân hoàng nháy mắt chụp vào trong xương đen thân ảnh hiển nhiên giờ phút này nhận định Ở trong xương đen là ác hoàng giả Muốn đem vạch trần bắt lấy Hắc liên nhân hoàng ở trong sương đen, lúc này là một thân ảnh. <cười> thân ảnh sương đen hư lạnh một tiếng. Đột nhiên một đạo kiếm khí lào ra, nhắm mắt sông thẳng, hoa sen đen, đánh. Đột nhiên một đạo kiếm khí lào ra, đè mắt sông thẳng, tới hắc liên nhân hoàng, đánh tới. Quanh một tiếng. Một tiếng vàng lớn, Hắc Liên Nhân Hoàng liền nhìn đến trong lòng bàn tay giống như đang bị ăn mòn nhanh chóng vậy. Ăn mòn hết sức, Hắc Liên Nhân Hoàng liên tục lưu về phía sau, mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ác thần kiếm. Là ác thần kiếm khí? À, ác hoàng thật à? Sắc mặt Hắc Liên Nhân Hoàng đại biến. Hắn một bên chữa thương, một bên hoàng sợ nhìn thân ảnh trong màn sương đen kia. Tuy người đó vẫn đứng lặng yên không một tiếng động, nhưng mà Hắc Liên Nhân Hoàng vẫn cảm nhận được cỗ sát khí ngút trời. Ác Hoàng bứt giận. Hắc Liên Nhân Hoàng cũng là lo lắng bị người giả mạo ngày, cho nên là mới muốn kiểm tra một phen thôi, thành Ác Hoàng bớt giận. Hồng Liên Nhân Hoàng lập tức mở miệng nói. Ác Hoàng bứt giận. Là ta nghĩ sai, ta cũng đã nghe Ác Hoàng chi lệnh bảo hộ Long Thành để tránh cho bọn đạo trích từ quấy rối. Thình ác hoàng bất giận. Hắc liên nhân hoàng lập tức mở miệng nói. <cười> Trong sương đen thân ảnh hư lạnh một tiếng. Hoàng tướng quân đứng một bên lại mở miệng. Hoàng thượng. Thời gian cấp bách. Hắc liên nhân hoàng cũng là vô tâm. Trong sương đen thân ảnh hư lạnh một tiếng. Lại không hề để ý tới. Nhị vị nhân hoàng. Hoàng thượng không có câu nệ tiểu tiết. Hiện tại thời gian cấp bách, nếu không chúng ta đi Long Đài xem trước đi. Hoàng tướng quân nói. À đúng vậy, ác hoàng. Long Đài ở phía trước đại điện, thình ác hoàng. Hắc điện nhân hoàng lập tức tiến lên công kính. Ác hoàng vẫn không nói gì. Đạp bộ mang theo đám người đi theo hai đại người, hai đại nhân hoàng, bay về phía Long Thành. Ở trong thành, một tòa cung điện thật lớn thì ngừng lại phía trên cung điện cho bà chữ, long đài điện thật to, đại điện mở ra, tức khắc nhìn đến bên trong, có kim quang sáng sáng tế đản, tế đản bên trong phun trào quần cuộn kim sắc long bạch, long bạch chi khí tận trời, giống như là hình thành, là tự như là huyễn kim, bay bay múa giống nhỏ. giống như toàn bộ ác thần long thành đều là đều là từ Long Đài Điện tiết lộ ra ngoài giống nhau. Ác Hoàng được bao bọc bên trong làn xương, nhấc chân bước vào Long Đài Điện. Hoàng tướng quân, Hắc Liên Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng cũng lần lượt bước vào bên trong. Ác Hoàng, Long Đài này chính là phong ấn chủ thượng. Tam Đại Long Thành Các Tam Đại Long Thành có một cái Long Đài là tam tài phong chế trận mấu chốt chỉ cần đặt ác thần kiếm thiện thật thiện thần kiếm cùng bốn đoá nhị phẩm hoa sen đồng thời dẫn động là có thể chậm rãi mở ra đại trận phóng thích chủ thượng trở về ta chờ trong khoảng thời gian này vẫn luôn trông coi tam đại long đài không dám có một chút chậm chế long đài này chỉ cần long đài này chỉ cần để ác thần kiếm là có thể được. Hắc Liên Nhân Hoàng lập tức nói. Ác Hoàng trong xương đen nhìn nhìn ở trước mắt Long Đài gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hoàng tướng Quyền. Hoàng tướng Quyền nghiêm sắc mặt, nhìn về phía hai đại hai đại Nhân Hoàng. nhị vị Nhân Hoàng, Hoàng thượng lúc trước từng có công đạo, Hoàng thượng muốn đích thân làm quen một chút, để mở ra phong ấn. Không ra bất cứ sai lầm gì. Hoàng thượng muốn đơn độc tại đây. Một hồi. Trư vị Tùy... Ra ngoài mặt chờ đi. Có được không? Hả? Hắc liên nhân hoàng. Hồng liên nhân hoàng. Hơi hơi. Nghi hoặc một trận. Ngồi nghiên cứu long đài sao? Nghiên cứu một mình. Cái này có gì mà nghiên cứu chứ? Ác hoàng hôm nay... Sao kỳ quái vậy Mà thập tam Chính từng có công đạo Làm bốn người nhìn chằm chằm Quyết không thể làm long đài Xảy ra ngoài y bốn Trước mắt hành chính là ác hoàng thật Bằng không vừa rồi Ác thần kiếm khí sao lại thế này được Nếu ác hoàng đã có lệnh Hai đại nhân hoàng trầm gấp một hồi Cũng gật gật đầu Hoàng tướng quân Nhẹ hô khẩu khí Dẫn nghĩa là mưu kế được hiện giống nhau. Cũng liền vào giờ phút này, đột nhiên có một con dơi yêu bay lại đây. Khởi bẩm nhị vị nhân hoàng. Ác thần Long Thành ở ngoài xuất hiện ba cái thân ảnh. Tự xưng là ác hoàng buông xuống, thành bốn người tiến vào yết kiến. Con rơi cung kính bái. Hả cái gì? Hắc lên nhân hoàng sắc mặt biến đổi. Người nói ai? Hồng Liên Nhân Hoàng cũng biến đổi sắc mặt. Ác hoàng à? Rơi bên kia khẩn trương nói. Bọn họ tự xưng là ác hoàng. Giờ phút này Hoàng tướng quân cũng là đột nhiên sắc mặt cuồng biến. Chợt nhìn về phía thân ảnh đang đứng trong làn sương điện, Trong mắt cực kỳ khẩn trương. Tự nhiên muốn bạo khởi vậy. Mà Hồng Liên, hắc điên nhân hoàng, nháy mắt quay đầu nhìn. Nhìn về Long đài ở trong điện ác hoàng kèm. Giờ phút này đại điện là một mảnh yên tĩnh giờ như có một cỗ sát khí ở trong điện vần quanh giống nhau Lại thêm một ác hoàng nữa sao Vậy kẻ đứng bên ngoài là giả Hả? Nhưng mà ác hoàng trước mắt này cũng giống như là Ác hoàng Xem ra là có người đang muốn giả mạo người hồng đen nhân hoàng hiếp mắt nói <cười> Trong làn xương đen ác hoàng hừ lạnh Bên ngoài là giả hồng liên nhân hoàng hắc Điên nhân hoàng còn không mau bắt lấy bọn chúng hoàng tướng quân trừng mắt kêu lên Giờ phút này hoàng tướng quân cũng cực kỳ khẩn trương bởi vì phe mình mới là giả bên ngoài mới là chân chân chính chính ác hoàng thực sự hiện tại đụng độ phải làm sao bây giờ tốt nhất là phải mau chóng bắt giữ bọn họ thì bản thân và diêm la nhân hoàng mới có thể động thủ được làm cảnh người từ phương nào tới Cũng dám chỉ huy chấm Hắc lên nhân hoàng trợn trừng mắt Hồng lên nhân hoàng cũng nhìn về phía ác hoàng Đứng trong bàn sương đen Ác hoàng Không bằng Chúng ta đem ác hoàng giả Cũng mời vào đi Vừa hỏi đến tuột cùng rút cục lại Dám giả mà ác hoàng Thế nào Ác hoàng trong sương đen Có thể làm sao bây giờ chứ Giờ phút này chứ có thể phát ra thanh âm hừ Thì thực là qua loa Còn nếu Mở miệng Vậy không phải là lộ sao? Tùy nói có thể bắt trước giọng nói ác hoàng Nhưng mà không có khả năng là giống như đúc được Chỉ cần có chút tì vết liền sẽ bị phát hiện ngay Còn không bằng không có mở miệng Không đáp ứng Vậy là càng bại lộ chính mình là giả Hiện tại chưa có thể đáp ứng Nhưng mà lát nữa ác hoàng tiến đến thì làm sao đây Ác hoàng không nói lời nào Đó chính là ngầm đồng ý Thình ác hoàng bên ngoài Lại đây Hắc liên nhân hoàng lập tức quay sang Nói với con rơi yêu Hiển nhiên Giờ phút này hồng liên Hắc liên nhân hoàng cũng là vô cùng khẩn trương Đồng thời cũng đề phòng người ngoài Người hoàng tướng quân Ở trong xương đen Đồng thời cũng đề phòng Ở bên người hoàng tướng quân Cùng với người trong xương đen kìa Như thế nào Lại toát ra một cái ác hoàng nữa Có lẽ trước mắt Ác hoàng này là giả Cũng có thể bên ngoài mới là giả Chỉ cần hai ác hoàng này đối mặt với nhau Tới lúc đó thực ra Điền rõ ràng <cười> Cái lừa đảo à Dám lừa trên đầu của chúng ta sao Rõ ràng là tim chết mà Ngoài ác thần lòng Vương Khả đứng bên cạnh ma tôn Cũng ở trong xương đen ác hoàng Giờ phút này Nhìn bên ngoài mặt đất Đầy đất Là thi thể của rơi yêu Cùng một ít uổng mạng quỷ. Vương Khả trên mặt là một trận khó coi. Vương Khả. Có gì đó không thích hợp nhỉ Bốn phía. Còn có những con rơi yêu kia. Ánh mắt của chúng nhìn chúng ta là vô cùng kỳ lạ đấy. Vô giới hòa thượng giả mã ma tôn lo lắng. Tới cũng tới rồi. Đừng có vô nghĩa. Đợi lát nữa xem ta. Sao ánh mắt của ta mà hành xử Vương Khả. Trừng giọng nói. Quay đầu vương Khả lần thứ hai nhìn về nơi xa. Những con rơi yêu kiệt Nhìn cái gì? Hỏi ngươi đâu? Lại đây. Nói cho ta. Nơi này vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì? Ồ. Ngươi còn dám bất quát tới. Có phải là tìm chết hay không đây? tin này không đợi lát nữa chị ngươi kết tử tội. Không biết sống chết. Ác hoàng gặp mặt đây. Mà còn dám làm càn sao? vương Khả đối với bên kia tỏ ra khiển trách những con rơi thì bộ mặt run rẩy lại không dám lên tiếng Giờ phút này một con rơi yêu tức khắc bay đến phụ cận hắc điện nhân hoàng có lệnh thỉnh ác hoàng trực tiếp đến long đài điện bọn họ đều đang ở long đài điện chờ con rơi yêu kia nói long đài điện ai chờ người nói cho rõ đi vương khả trừng mắt nhưng mà nơi này rơi yêu dường như là không mở miệng được nữa, không dám nói lời nào, chỉ là làm đúng tư thế và câu nói truyền đạt. Vương khả khẽ nhũ mày, các ngươi cầm mẹ nó, hỏi các ngươi lời nói, một đám đều là chừng chừng đôi mắt nhìn, cái quái gì vậy? Vương khả không thích hợp nhá, vô giới là hắn có chút lò lắng. Vương Khả thở sâu Vương Khả cũng nhìn ra nơi này khả năng là có vấn đề gì đó Nhưng mà giờ phút này Phải vội giúp Mà Tôn Cũng không thể quay đầu được nữa, Thời gian vô cùng cấp bách Vạn nhất chính mình không thể nhanh chóng bắt được hai đóa nhị phẩm hoa Liên hoa Mà Tôn khả năng là nhất định sẽ phải chết Mặc dù nơi này có chút không là tầm thường Cũng mặc kệ đi Đến lúc đó chậm rãi lừa dối Bản thân mình Có trường hợp gì mà chưa thấy qua chứ Đi, dựa thật đúng kế hoạch từ trước của chúng ta vương Khả thấp giọng vương Khả mang theo ma tôn Cùng ác hoàng Đạp bộ bay lên Theo sau giới yêu Bay về phía Long Đại Điện Lối vào Long Đại Điện Hồng Liên Nhân Hoàng Hắc Liên Nhân Hoàng nghe nói lại có một ác hoàng Khác tới liền cảm thấy tình huống không thích hợp Hai người có thể chấp trường Hoàng Triều cả ngàn năm Sao lại để dễ dàng người ta lừa chứ Mặc dù thi quỷ và ác hoàng trước mắt thoạt nhìn là giống như thật, nhưng mà ác hoàng dùng hắc khí bao phủ, toàn thân vốn không có bình thường, nay lại thêm một người nữa, chẳng phải là đúng lúc sao? Ai là thật, ai là giả không quan trọng. Bởi vì chỉ cần hai ác hoàng đối diện nhau, hết thầy là liền tra giảm hành mới. Đến lúc đó căn bản không cần chúng ta làm cái gì, kẻ giả mạo lập tức bị trù sát. Nhưng mà nếu ác hoàng trước mắt là giả Thì mục đích là cần gì phải điều tra rõ. Rốt cục đó chính là ác hoàng. Thiên hạ này, ngày nay, ai dám giả mạo ngự nàng chứ? Ác hoàng. Bên ngoài lại tới một ác hoàng. Chắc chắn ác hoàng giả mạo. Bằng không, nghe nói một chút xem mục đích quán là gì nhỉ Hồng Điên Nhân Hoàng nói. Được. Hoàng Tướng Quân lập tức đáp ứng. Đáp ứng quá dứt quát. Làm cho Hồng Điên Nhân Hoàng và Hắc Điên Nhân Hoàng nhướng mày Một tướng quân như người, có tư cách thay ác hoàng đáp ứng sao? Chẳng lẽ các người mới là giả? Tuy rằng hoài nghi, nhưng mà Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Điên Nhân Hoàng lại không tiếp tục theo đuổi vấn đề này. Vì rơi yêu bên kia đã dẫn ác hoàng mới tới đây rồi. Già phút này diêm la Nhân Hoàng, của với hoàng thiên sơ cũng đỏ lắng Hai người tuy là mạnh, nhưng mà ác hoàng đích thần tới. Chính mình chống đỡ được sao? Mẹ nó, hôm nay đừng có ngã chỗ này chứ. Hiện tại làm sao bây giờ? Cửa đại điện ở ấm, ấm đóng lại. Hồng Liên Nhân Hoàng lưu lại ở trong điện. Hoàng tướng quân cùng với ác hoàng toàn thân bao phủ bởi sương đen ra ngoài. Hắc Liên Nhân Hoàng phụ trách ở bên ngoài điện, nghênh đón ác hoàng mới tới. Vương Khả. Ma tốt. Đồng tử Hắc Liên Nhân Hoàng đột nhiên co rụt lại. Nhìn về phía ba người đang từ xa bay tới. Lại là tổ hợp ba người vương cả. Ma Tôn, Ác quang Giống như là ở cửa Long Đại Điện. Hả? Hắc Liên Nhân Hoàng. Như thế nào chỉ có một mình ấy. Tam Đại Nhân Hoàng đâu. Nhìn Ác quang đích thần tới. cư nhiên không tới nghênh đón sao. Rốt cuộc các người muốn làm cái gì? Muốn phản à? Vâng Khả đánh đòn phủ đầu, khiển trách. Vâng Khả muốn đem lực chú ý của hắc Điên Nhân Hoàng rời đến trên người mình, làm cho Hác Điên Nhân Hoàng không chú ý Long Ngọc giả trang ác hoàng bên cạnh mình. Muốn hấp dẫn sự chú ý của hắc Điên Nhân Hoàng, tốt nhất là chọc giận hắn, mắng hắn, một khi hắn mất đi lý trí. Vậy chỉ chú ý ta không chú ý ác hoàng bên cạnh là thật hay là giả? Nhưng mà giờ phút này, hắc Liên Nhân Hoàng lại không hề tức giận. Dù sao hắn cũng là ghẹt tường trài. Và mới gặp qua một ác hoàng, nay lại gặp thêm một ác hoàng khác. Chính mình cần gì tức giận với Vương Khả chứ? Thế nhưng vì sao ác hoàng trước mắt này cũng dùng xương đen mà che thân thể nhỉ? Ác hoàng. Thần sắc hắc điên nhân hoàng cổ quá nhìn về phía Long Ngọc, đang dùng xương đen mà che phủ trước mặt. Hoàng thượng vừa mới tế luyện, thiện hoàng kiếm. Giờ phút này là toàn thân thụ lực, Hắc vụ quấn thần, lát nữa còn phải mở phong ấn nữa, nên tạm thời không tiện mở mồm sẽ do hạ thần nói đành. Vân Khả tức khắc mở miệng Vân Khả nói xong, hắc liên nhân hoàng ngẩn ra. Này, những cái lời này, vì cái gì có chút quen thuộc nhỉ, dường như là ban nãy ta cũng nghe qua một lần ấy Nhìn cái gì, hoàng thượng chuẩn bị mở phong ấn, tụ lực toàn thân. Người muốn ở đây mà soi thật giả, trên đời này ai mà dám giả mạo hoàng thượng. Vương Khả trường mắt mắng. Chính là Hắc Liên Nhân Hoàng cũng không phải là bị vì Vương Khả chọc giận mà rời đi lực chú ý. Sao các ngươi lại tới đây? Chưa vị ma thần đâu. Hắc Liên Nhân Hoàng nhớ mày hỏi. Đang trên đường thì gặp người thiện hoàng nhị vị ma thần đã đi giữ chân bọn họ rồi. Không khỏi rút dây động rừng cho nên Hoàng thượng mới chỉ mang chúng ta tới. Vương Khả mở miệng nói. Hắc liên nhân hoàng và đám người trong long đại điện đều nghẹt mặt. Quen thế nhỉ? Đây không phải là lời của Hoàng tướng quân vừa mới nói à? Y như đúc mà. Đúng là tà muôn mà. Làm gì? Hắc liên nhân hoàng. Ngươi nhìn chằm chằm Hoàng thượng là cái gì? Ánh mắt kia của ngươi là muốn mạo phạm Hoàng thượng à? Ngươi có phải là muốn chết hay không? Vương Khả trừng mắt bắn. Hắc liên nhân hoàng quay đầu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Vâng khả Sao ác hoàng có chỉ mang hai người các người đến đây Miệng ác hoàng không thể nói à Chỉ có thể để ngươi nói thuật à <cười> Ngươi muốn lừa trẫm sao Lừa <cười> Hấp điên nhân hoàng Ngươi không muốn sống sao Ác hoàng trước mặt mà cũng dám nghi ngờ sao Đã nói với ngươi Ác hoàng tụ lực toàn thân Không tiện phát được Phải giữ sức để lát nữa mở phong ấn Còn ngươi ở đây làm gì Nghi ngờ ác hoàng sao Vậy ngươi xem Ta có phải là giả hay không Ma tôn này Có phải là giả hay không Vương khả trừng mắt khiển trách Vô giới giả mạo ma tôn bên cạnh thần sắc cổ quái Ta chính là giả mà Ngươi đừng có dẫn lửa người trên ta Ta chỉ là tới giúp thôi <cười> Vậy chẩm thỉnh tam đại nhân hoàng khác cũng tới đây Ngươi cùng bọn họ đối chất đi Thế nào Hắc liên nhân hoàng trầm giọng nói Ngươi có ý gì Không phải là hoàng thượng đã bảo bốn người các người cùng nhau tới rồi sao Ba nhân hoàng cắt đầu Làm gì Đã muốn tạo phản hay không Lúc này các người dám phá hư hoàng thượng mở ra phong ấn Các người Một người cũng đừng mong sống sót vương khả cả giận nói Sắc mặt hắc liên nhân hoàng Trở nên khó coi Gánh hát dòng ba người vương khả trước mắt này So với độ nghi thức trong long đài điện Thoạt nhìn còn không đáng tin hơn nhiều Thế nhưng Ba người vương khả lại dám kêu tứ đại nhân hoàng Cùng nhau ý kiến Người không sợ bị vạch trần sẽ chạy không kịp à Vân Khả trước mắt càng giống như là giả Chính là Thái độ vương Khả lại không giống với Hoàng tướng quân Ở bên trong kia Có vẻ Hoàng tướng quân kia là không muốn tập hợp Tứ liên nhân hoàng chúng ta Cái này Làm sao Hắc liên nhân hoàng Hôm nay Người thần thần bí bí cái gì Bảo người kêu gọi bọn, bọn họ lại đây Người không nghe được sao Làm hoàng thượng ở chỗ này chờ các người sao Kêu nhanh đi Chẳng lẽ còn hoài nghi hoàng thượng là giả? vương Khải trợn mắt nói. Trên người của người không có dị phẩm liên hoa. Người ở chỗ này, ta lừa dối người nửa ngày không chiếm được chỗ tốt. Người mau kêu những người khác tới. Thần sát khắc điện nhân hoàng phức tạp nhìn về phía Long Ngọc giả mà ác hoàng. Bởi vì vương Khải chắc chắn là cũng tự tin như vậy. Làm tính chân thật của ác hoàng trước mắt tăng cào. nếu là lúc trước chính mình có lẽ phải là thừa một chút nhưng mà giờ phút này thì không cần thiết để ác hoàng đối chất với ác hoàng đi qua một hồi chắc chắn sẽ có một tên lộ mà vương khả và vô giới hòa thượng bên cạnh lại liếc nhìn nhau dựa theo tính toán lúc trước của vương khả lúc này nhất định hắc liên nhân hoàng sẽ động thủ và trần long ngọc khi đó mình và vô giới hòa thượng cần ra tay cùng lúc mình thì ngăn cản hắc liên nhân hoàng đánh long ngọc còn vô giới hòa thượng thì đánh bột trường Sao cho giống phong thái của Ma Tôn là được Sau đó liền chờ Hắc Liên Nhân Hoàng động thủ Nhưng mà chính là Hắc Liên Nhân Hoàng lại không có động thủ Mà mở miệng nói Không phải ta hoài nghi ác hoàng là giả Mà là trước khi các người tới Ác hoàng đến rồi Cái gì? Sắc bạch vương khả cứng đờ, Ác hoàng tới trước Thế vậy ta cùng với Long Ngọc Không phải là muốn rơi vào tình cảnh khó xử sao? vô giới hòa thượng bên cạnh đồng tử co rụt lại vẻ mặt tuyệt vọng mẹ nó sao trùng hợp vậy xong đời rồi cửa đại điện âm âm mở ra chắn vương khả cùng vô giới hòa thượng toát đầy mồ hôi cửa đại điện vừa mở liền lộ ra đám người bên trong vẻ mặt thống lên nhân hoàng vẻ mặt thống lên nhân hoàng đầy nghi hoặc mà hoàng tướng quân giờ phút này cũng toát mồ hôi lạnh. diêm là nhân hoàng giả mạo ác hoàng lặng lặng đứng ở nơi đó cũng không biết làm sao. trong lúc nhất thời, ác hoàng nhìn về phía ác hoàng, xương đen nhìn xương đen, đám người vân khà cùng đám người hoàng tướng quân tất cả đều phải cứng đờ cả người. chỉ có hắc liên nhân hoàng cùng hồng đen nhân hoàng đứng cùng nhau nghi hoặc nhìn ác hoàng hai bên muốn nhìn xem rốt cục ai mới là giả làm sao bây giờ trong đầu hoàng tướng quân cùng với vương khả đồng thời vang vọng thanh âm này xong đời rồi hiện trường bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh tam phương đều như là chúng định thân thuật bất quá tam phương đều là cực kỳ đề phòng lẫn nhau đồng thời từng người âm thầm chuẩn bị chiến đấu không có biện pháp hiện tại ác hoàng ở hai bên đều chỉ muốn trốn Cho rằng chính mình lại không chạy Thì nhất định sẽ chết Điều này khiến trong tay Hoàng tướng quân bỗng nhiên lộ ra một cái quyền trượng đầu thỏ Hoàng tướng quân bắt lấy quyền trượng Dường như là muốn động thù vậy Nhìn đến quyền trượng đầu thỏ kia Vương Khải giật mình Tức khắc ánh mắt sáng lên Không đúng Không đúng Quyền trượng đầu thỏ kia Không phải là trong tay phụ Phụ từ Hoàng Thiên Sư sao Sao giờ lại trong tay thù hạ của ác hoàng Đây là tình huống gì đây? giả Bọn này có vấn đề. Đúng rồi. Nếu ác hoàng trước mặt là thật, thì ác hoàng sẽ chầm mặt nửa ngày sau. <cười> Khẳng định có vấn đề. Bọn họ là giả. <cười> Mấy cái trò diễn tuồng này ta là cao thủ mà. Các ngươi dùng chiêu để lừa gạt ta chắc. Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Các ngươi tìm chết à? Dám để cho người khác giả mạo hoàng thượng Tạo phản sao Vương Khả trừng mắt phẫn nộ Ngươi nói cái gì Sắc mặt hắc liên nhân hoàng cứng đờ Không phải hai bên ác hoàng thực giả Các người nên sâu xé lẫn nhau sao Người khó dễ ta làm gì Hắc liên nhân hoàng còn chưa kinh ngạc xong Hoàng tướng quân đối diện cũng chừng lớn mắt Bởi vì hoàng tướng quân phát hiện ra Bàn tay của ma tôn bên kia Biến thành kim sắc Là vô giữ hòa thượng quá mức khẩn trương, đã lộ ra thân thể kim thân là hắn, chuẩn bị tư thế bỏ chạy, cho nên mới để lộ sơ hở. Trong những mắt đó đủ để khiến cho hoàng tướng quân nhận ra, ma tôn này là giả sao? Mẹ nó, ma tôn như thế nào mà lại là giả? Vương Khả cùng ma tôn không phải là mặc chung một bộ quần áo sao? Hắn đem ma tôn giả tới làm cái gì? Không đúng, ma tôn là giả. Ác hoàng trước mắt không lập tức gây khó dễ cho chúng ta. Chẳng lẽ cũng là giả. Bà mẹ nó. Đúng là dùng chung ác hoàng lừa gạt hai đại nhân hoàng. Vương khả người cũng là chơi chiêu này cùng nhau à. Hồng liên nhân hoàng. Hắc liên nhân hoàng. Bọn họ là do các người tìm tới vũ nhục hoàng thượng sao? Các người muốn tạo phản sao? Hoàng tướng quân cũng trường mặt nói. Hồng Đen Nhân Hoàng cũng là sắc mặt cứng đờ. Các người, hai người là thật giả ác hoàng. Không phải nên vạch trần lẫn nhau sao? Sau các người đã khen phiền toái cho chúng ta? Hiện tại, ta đã biết các người ai là thực ai là giả chứ? Phản bội hoàng thượng. Chết! Hiện tại đã đúc mở phong ấn. Các người muốn tạo phản sao? Hắc Đen Nhân Hoàng, Hồng Liên Nhân Hoàng. Các người không đem thứ giả mạo hoàng thượng bắt đấy chính là từ tội đấy vương khả trương mắt khiển trách hắc liên nhân hoàng hồng liên nhân hoàng các ngươi còn không đánh cục đám người vương khả kia đi chính là từ tội đấy hoàng tướng quân cũng gào to lên một tiếng nhị vị nhân hoàng mặt mày đen sì có phải chỗ nào xảy ra vấn đề không phải không phải hai bên các ngươi phải sâu xé nhau chứ Sao lại bảo chúng ta động thủ giúp các ngươi? Cái này là cái gì vậy Chúng ta nói với các ngươi là ai Ai thật ai giả chứ và nhất động sai người thì chết à Nhìn cái gì mà nhìn Sao còn chưa động thủ đi? mau bắt bọn họ lại Vương Khải trường mặt nói Thất thần cái gì Động thủ đi, giết bọn họ đi Hoàng tướng quân cũng trường mắt cả giận nói Hắc liên nhân hoàng Hồng liên nhân hoàng Nghẹt mặt Ác thần Long Thành Tại lối vào Long Đại Điện Vân Khả cùng với hoàng tướng quân khiển trách hắc hồng, nhị liên hoàng Làm cho sắc mặt hai đại nhân hoàng này Vô cùng khó coi Sao lại đem cái nan đề này cho chúng ta chứ Chúng ta nói với các người ai là thật Ai là giả đâu Không phải ác hoàng thật muốn mượn cơ hội này Đặc biệt tích lửa chúng ta chứ Muốn cho chúng ta mạo phạm nàng Sau đó trước chủ thượng Thoát khốn mà đánh chết chúng ta Âm mưu mà Giờ phút này hắc lên, hồng lên, không dám động. Ở trong đầu không ngừng, nghĩ ra nhiều ý niệm, vô cùng đáng sợ. Rốt cục cục diện trước mắt thực sự rõ ràng. Một thật một giả, chắc chắn ác hoàng giả kia đã bị dọa cho choáng rồi. Căn bản không dám động thủ bà ác hoàng thật đã cố ý lừa mình. Hiện tại làm sao bây giờ? Không để ý tới hai đại nhân hoàng lúc này, đang toát mồ hôi lạnh sau gáy bây giờ vương khả cũng là sống sót sau tai nạn kế hoạch của vương khả đợi lát nữa mình cùng long ngọc vô giới hòa thượng biểu diễn một vệt tới lúc tứ liên nhân hoàng tới lúc tứ liên nhân xuất hiện lừa bọn họ giao ra hai đóa liên hòa sau đó mình xét giữ chân tứ liên nhân hoàng để cho long ngọc cùng với vô giới chạy tới là được nhưng mà hiện tại lại xuất hiện thêm một ác khoảng nữa hoàn toàn là quấy những kế hoạch của bản thân Hiện tại chỉ có thể đi bước nào thì tính bước đó. Trước tiên là dẫm chết đám người đối diện kia đã. Làm gì làm gì? Các người lại không động thù à? Vương Hà trường mắt cả giận mắng Hồng Liên. Hắc điên hai nhân hoàng. Còn muốn Hoàng thượng tự mình động thủ phải không? Hoàng tướng quân cũng trường mắt cả giận. Hồng Liên nhân hoàng. Hắc điên nhân hoàng nghiệt mặt. Chúng ta cũng muốn động thủ Nhưng là vạn nhất động thủ sai người Thì làm sao bây giờ Này rõ ràng là ác hoàng đã đưa cho chúng ta nan đề Nếu chúng ta giúp ác hoàng giả đánh ác hoàng thật Vậy ác hoàng thật hoàn toàn có thể mượn cơ hội đánh chết chúng ta Tới lúc đó Cho dù có tìm ma thập tam tới Cũng không bảo vệ nổi. Rốt cục so với chủ thượng Có thể thỉnh chính mình Không có bao nhiêu giá trị Ác hoàng muốn trước khi chủ thượng thoát ra khỏi phong ấn Tiến hành đại thanh tẩy à? Các người không nhìn ra được bọn họ là giả sao Ta Ta là Vương Khả Ta là tâm phúc của Hoàng thượng Các người không biết à Bọn nó tính là thứ gì chứ Người bên cạnh ta là Hoàng thượng thật đấy Tuy rằng Ma Tôn bị đá ác nã Nhưng mà trong lòng các người không tự hiểu được sao Ma Tôn là tâm phúc của Hoàng thượng Các người sẽ không hoài nghi chúng ta là giả chứ Vương Khả trừng mắt nói Trong các thần tư của Hoàng thượng. Ta là người trung thành cực kỳ. Trung thành nhất. Còn ác hoàng, ác thần kiếm bàn đấy Mắt các người mù à. Mà không thấy được sao. Sẽ không có hoài nghi chúng ta là giả đấy chứ. Hoàng tướng quân cũng trợn mắt nói. Chán ác liên nhân hoàng cùng hồng liên nhân hoàng. Toát ra từng luồng bồ hôi. Các người nói đều có đạo lý mà. Nhưng mà mẹ nó. Rõ ràng là cái bẫy mà. Các người mất động thủ. Việc cái gì không tự mình mà làm đi Lại còn muốn bắt hai chúng ta động thủ Này Này không phải muốn gãy bẫy chúng ta một cách trắng trợn táo bạo sao Gài bẫy sao Hồng Đen Nhân Hoàng đột nhiên giật mình Chợt, Hồng Đen Nhân Hoàng Nhìn về phía Hắc Đen Nhân Hoàng Lặng lẽ truyền âm cho nhau Hai ác hoàng này Có phải là cố ý hay không nhỉ Cố ý cái gì Hắc Đen Nhân Hoàng khó hiểu truyền âm Ác Hoàng cố ý để đám người ma thầm tam đi. Sau đó Ác Hoàng an bài một người giả mạo chính mình xuất hiện, một thật một giả. Lã Hoàng là cố ý thiết lập nhằm bức tử chúng ta đấy. Hồng Ninh Nhân Hoàng âm ầm nói. Đồng tử Hắc Điện Nhân Hoàng tức khắc co rụt lại, Chuyển âm: Không, không thể nào. Người quên à? Nữ Nhi Ác Hoàng bị trộm. Ác Hoàng sớm đã ăn vạ trên người chúng ta. Hận chúng ta tiết tận xương kia kìa. Chẳng qua chúng ta còn đang giữ nhị phẩm liên hoa. Cộng thêm lời hứa năm xưa với chủ thượng. Cho nên nàng mới không động đến chúng ta. Huống chỉ mấy năm trước. Chúng ta lại còn tính kế ác hoàng. Ác hoàng không muốn chúng ta chết sao? Ác hoàng hận không thể cho chúng ta chết. Không có chỗ trồn đấy. Chính là một khi chủ thượng được giải phong ấn. Có chủ thượng che chở chúng ta. Ác hoàng nên không động thù với chúng ta được nữa. Cho nên ác hoàng mới nhân lúc chủ thượng chưa được giải phong ấn thiết kế một cái tử cục cho chúng ta chỉ cần chúng ta công kích sai người chắc chắn chết không có chỗ trốn hồng liên nhân hoàng truyền âm nói hắc liên nhân hoàng hít một ngụm khí lạnh không đúng có lẽ chúng ta không có lẽ chúng ta không phải công kích sai ác hoàng sẽ mượn cơ hội xử đi chúng ta mà lại chỉ cần chúng ta đột thủ. ác hoàng sẽ lấy cớ dù chúng ta có công kích ai đi nữa ác hoàng cũng sẽ nói là nàng đây là thuộc đoạn quá hoàng là không muốn mạng chúng ta là không được rồi sắc mặt hồng lên nhân hoàng khó coi chuyển âm chắc phải xin mình xin nghỉ ở đây thôi bởi bị... vì bị tự nhiên bị nghẹt mũi quá Sorry đi mọi người nhé mai đọc tiếp Xin chào và hẹn lại. Mình sẽ ấp tiếp những cái tập op của bên Nhân Đại Vĩnh Hằng để cho anh em nào nghe tiếp thì nghe nhé.